Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 322 thâm nhập trong đó. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz tu so, tiên kiếm trận ở ngoài. Đinh Nhạc lấy một địch hay, vững vàng ngăn cản Dược Sư Phật cùng Di Lạc Phật hai vị tay cầm trí bảo Phật giáo đích truyền. Từng chiêu từng thức đều là để Dược Sư Phật ánh mắt nghiêm nghị, a Cách đó không xa Một tiếng hét thảm chuyện đến Dược sư Phật không khỏi lông mày nhảy một cái Nhìn sang Đúng dịp thấy một vị Phật giáo Đại La Đệ tử Bị Vân Tiêu từ hốn nguyên kim đấu bên trong rú ra Khuôn mặt thê thảm Hai mắt mờ mịt một mảnh Giờ khắc này Hắn đã là tu vi mất hết Phật giáo đệ tử lui về phía sau Dược sư Phật nhất thanh trầm hát, bàn tay lớn như xích kim dò xét đi ra ngoài, đem vị kia Phật giáo đệ tử mắt được trở về. Đồng thời, Di Lặc Phật các loại Phật giáo đệ tử cũng là dồn dập ngừng tay, lui ra chiến cuộc. Dược sư Phật sắc mặt đau xót, trong mắt rất thương tiếc. Hắn Phật giáo tổng tổng mới có mấy vị đại la kim tiên kỳ đệ tử a. Hôm nay liền như vậy bị phế một cái Bất quá dù sao cũng hơn vẫn lạc mạnh Tuy rằng mất đạo hành Nhưng tin tưởng sau khi rời khỏi đây Hai vị kia thánh nhân vẫn có biện pháp cho hắn khôi phục Chu tiên kiếm trận bên trong Huyền nô đại pháp sư có chút ngàn tân treo sợi tóc Mà cái kia xin giáo mọi người Nhưng là thừa cơ hội này cấp tốc chạy tới Vân Trung tử đều là phát điên Bàn cổ phiên hốn đồn kiếm khí đánh Chu tiên kiếm trận đều là liên tục lay động Đa bảo đảo nhân sắc mặt sờ khắc này Cũng là có chút trầm ngưng Ánh mắt lấp lóe Chỉ là lần lượt thôi thúc đại trận lực ép Huyền Đô Đại Pháp Sư Mà Huyền Đô Đại Pháp Sư Cũng rất nhanh đảo y nhuốm máu Trên người bị thương Nhưng vào lúc này Huyền đô đại pháp sư trên đầu tư không hơi động. Một luồng vô hình khí tức tuôn ra, hơi lóm lên, đi vào cái kia thái cực đồ bên trong oanh nhất thời. Thái cực đồ đột nhiên nổ vang chấn động, bay lên cao cao, uy năng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Âm dương nhị khí lăn lộn, dường như nổ hải bốc lên. Trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ Chu Tiên kiếm trận, hoàn toàn mờ mịt huyện Đô Đại Pháp sư xứng sờ, lập tức trong mắt xuất hiện hiểu rõ chi sắc, vẻ mặt thả lỏng ra Đến rồi, đa bảo đảo nhân ánh mắt trong phút chốc hóa thành rừng rực cực kỳ chạm lên Chỉ tay một cái, nhất thời cái kia trên bầu trời Chu Tiên trận đồ bắt đầu run dậy, uy năng nhất thời tăng cao Xoạn xoạn xoạn nhưng vào lúc này Thái cực đồ bắt đầu run rẩy trong thời gian ngắn toàn bộ Chu tiên đại trận đều tĩnh lặng lại chính là đa bảo đạo nhân cái kia chỉ tay đều đình ở giữa không trung trong mắt Hào Quang rừng rực cũng ngưng kết lại Thái cực đồ có thể định địa phong thủy hỏa chư thiên vạn giới âm âm ầm tùy theo một con đường xuất hiện vật đổi sao rời trong chớp mắt Xin giáo mọi người xuất hiện ở huyền đô đại pháp sư trước mặt Đón lấy Thái cực đồ hơi động Đem mọi người bao lấy Phịch một tiếng vang trầm Phá tan rồi chu tiên kiếm trận Bá một tiếng Rơi vào thượng thanh tiên kiếm đại trận ở ngoài Mà chu tiên kiếm trận ở ngoài Trận đồ run lên Trong trận hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu Âm dương nhị khí tiêu tan Sát khí lăn lộn Nhưng đa bảo đảo nhân ánh mắt co rụt lại Trước mắt đã không có huyền đô đại pháp sư cùng siêm giáo mọi người Chính là cách khác ba vị thánh mấu cũng là sợ hết hồn Chạm lên chạy tới đa bảo đảo nhân trước mặt kim linh thánh mấu liền vội vàng hỏi Sư huyên chuyện gì xảy ra Đa bảo đảo nhân ánh mắt khôi phục bình thường đem cái kia mặt ngạc nhiên nghi ngờ bắt đầu chôn Lắc lắc đầu không hề trả lời Thời gian quá ngắn Cái kia thái cực độ trong thời gian ngắn chính là bạo phát Để đa bảo đảo nhân còn chưa kịp bác căn bảo để liền biến mất không còn tăm hơi Đa bảo đảo nhân cũng là trong lòng không xác định đến cùng suy đoán có đúng hay không Thu rồi đại trận đi Đa bảo đảo nhân bình tĩnh nói Đưa tay Chu tiên kiếm rơi vào trong tay Cái kia trên bầu trời trận đồ cũng là thu nhỏ lại quyển cùng nhau Bị đa bảo đảo nhân thu hồi Thượng thanh tiên kiếm trong đại trận khôi phục yên tĩnh Phật giáo đệ tử thối lui Trong đại trận ngoại trừ tiệt giáo đệ tử cũng không có người khác Mọi người đều là trong lòng vì đó thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng kết thúc, tuy rằng tổng cộng cũng bất quá mấy cái canh giờ Nhưng này trong thời gian ngắn ngủi Nhưng là đại chiến liên miên, mạo hiểm vô cùng Vẫn là mười mấy vị đại la kim tiên Tin tức rất nhanh truyền ra Nhất thời, nhấp lên ngơ ngác sóng lớn Tam giới bên trong tu sĩ đều là trong lòng phát lạnh Điên đảo lão tổ mang theo hiếm hoi còn sót lại mấy vị đại la kim tiên cách kia dáng dấp chật vật cũng bị người nhìn thấy Càng là làm người ta kinh ngạc liền tiệt giáo đại trận phụ kiện một ít tu sĩ không khỏi đã rời xa khoảng cách nhất định Duy trì một cách tự cho là khoảng cách an toàn Đương nhiên, tiệt giáo cũng không phải là không có tổn thất Hơn 10 vị thái ốc chi cảnh để tử bỏ mình vẫn lạc để ai cũng là tức giận ngập trời Thượng thanh tiên kiếm đại trận đứng lên Phạm vi 800 ngàn dặm đều là bị một tầng thượng thanh tiên quang bao phủ Từng đảo từng đảo thượng thanh tiên kiếm ở bơi lội Qua lại liên tục Ẩm chứa cực cường uy y năng Chính là đại la kim tiên tiến vào Cũng là thừa không chịu được Hốn nguyên cảnh cường xả Cũng không thể thảo bao nhiêu tốt Điều này làm cho tiệt sáo chư vị đại la đệ tử nhất thời đều tâm tư di động Mà vào lúc này Bên ngoài cũng truyền ra tin tức Ở càng đi trong đại lục ương địa phương Ngày đó nói dấu ấm chính là càng trở nên thâm ảo Không ít đều có hốn nguyên cảnh Cũng có thể tìm hiểu thiên đạo dấu ấm Tin tức như thế vừa ra Nhất thời, tam giới bên trong rất nhiều cường giả nhất thời đều chen chúc thâm nhập trong đại lục Tiệt giáo chư vị cũng là như thế Ngồi không yên Phu quân, này bảo hộ lô vẫn là ngươi cầm hộ thân đi Lần này đi vào cực kỳ hung hiểm Làm cẩn thận một chút Mà chúng ta có đại trận bảo vệ Không có bao nhiêu nguy hiểm Hạm chi tiên từ chối Đinh Nhạc đem bảo hồ lô trả Nói rằng Đinh Nhạc suy nghĩ một chút Vẫn là đồng ý Mây giờ cường giả tập hợp Hốn nguyên cảnh đều là không ít Không có vài món cường lực linh bảo cũng rất dễ dàng chịu thiệt Đinh Nhạc cuối cùng lưu lại bất chu ấm cùng bảo hồ lô Dùng để phòng thân Đối với Ngao Lam mấy người nói rằng Cố gắng tìm hiểu Nếu như tìm hiểu xong liền trực tiếp rút về hồng hoang thiên địa đi Hồng mông đại đảo vừa ra Đến thời điểm không biết sẽ vẫn là bao nhiêu cường giả đây Các ngươi trực tiếp về Đông Hải chính là u v g w q m Cái kia phu quân vạn sự cẩn thận một chút Ngao lam mấy người gật đầu Tới nơi này Chủ yếu chính là vì thiên đảo dấu ấm Còn Hồng Mông Đại Đạo, Thái ấp Kim Tiên Tu Sĩ căn bản một điểm hí đều không có Đồng thời, Đa Bảo Đạo Nhân cũng ở căn sẵn cách khác tiệt giáo đệ tử Tìm hiểu xong thiên đạo dấu ấm liền trực tiếp rời đi Không được dừng lại, đi thôi Cuối cùng, Đa Bảo Đạo Nhân nói rằng Thân hình hơi động, một đám người trực tiếp cắt ra bầu trời Trực tiếp thâm nhập trong đại lục Không đến bao lâu Một đám người liền dừng lại đổ quang Bay xuống Chậm rãi đi tới Không dám khinh thường Bởi vì đã gần như đến khu này Trung tâm đại lục khu vực Đinh nhạc vừa ngẩn đầu Cũng có thể nhìn thấy tòa kia thâm nhập bầu trời đỉnh cao Kim quang hiện ra Để khu vực này đại địa đều là những phải một tầng thánh khiết kim quang. Dám xông vào thánh sơn, tứ ngươi tội chết Đột nhiên, ngọn thánh sơn kia giữa sườn núi chỗ, một bóng người cao lớn từ một tòa cung điện bên trong đi ra. Cả người đều là ánh kim sắc thánh quang, cường thịnh khí tức phóng lên trời. Một luồng vàng bạc thần niệm quét ngang mà ra, cầm lên Tiếp theo một cây dài đến ba trượng kim sắc thánh mâu xuất hiện ở trong tay, quay về một chỗ hư không mạnh mẽ chát dưới.